Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói, suốt thân của Du Ninh chính là trở ngại trên con đường tình yêu của chúng tôi chứ không phải là cầu nối Tân Du Ninh nghe thế vậy không khỏi ngừng đầu, nhìn vào trong mắt tiêu đằng ánh mắt ôn nhu của cô cũng không thể làm cho sự lạnh lùng trong mắt anh ta đi Cô rất cảm động, bàn tay không khỏi muốn nắm lấy tay tiêu đằng Viện viện lại một lần nữa muốn khóc Vậy đứng ý thì sao? Anh nhanh như vậy đã quên mất tình yêu với cô ấy sao? Tôi nếu như không từ bỏ, sẽ vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy những người khác tốt đẹp." Tiêu Đăng bước lên phía trước, cánh tay đem Tần Du Ninh che chở trong lòng, Biên Viện xoay người, nhìn theo bóng lưng hai người, cô chính là không tin, với gia thế của Tần gia, có thể đón nhận Tiêu Đăng. Biên Viện bên cạnh có người đang cố gắng an ủi cô, tay vừa mới chạm lấy vai Biên Viện, cô đã vội vàng chạy ra ngoài, cô chạy rất nhanh, đôi giày cao gót tựa như muốn cắm sâu vào nền đá, cô rất nhanh đi qua hai người cũng không cản trở đường đi của bọn họ, mà la thẳng tới bãi đô xe, lấy xe rời đi. Tần Du Ninh dừng chân tại chỗ. Em không nghĩ tới, sẽ gặp viên viện như vậy. Cô chẳng qua cho là, viên viện đau lòng, chịu không được, nên đã về nhà. Tiều Đằng đưa tay ôm vai Tần Du Ninh, trong lòng anh hiểu rất rõ, viên viện không phải là đường ý, từ trước đến nay, làm việc chưa bao giờ biết nhẫn nhịn. Hôm nay bị bạn thân phản bội, công tức này, cô đảm bảo là nuốt không trôi. Hai người đi tới phòng ăn cơm, Cá nướng vừa mới bưng lên bàn, điện thoại của Tần Du Linh đã vang lên. Cô đưa mắt nhìn, là số của nhà. Tiêu Đằng đem chiếc đũa đưa tới tay cô. "Em mau nghe đi, không cùng gia đình liên lạc, liệu có việc gấp thì sao?" Tần Du Linh do dự, sau đó vẫn nghe. "Alo? Du Linh, con đang ở đâu?" Tiếng bà Tần khẩn cấp truyền đến. "Con, con ở nhà bạn. Con mau về nhà ngay. Con còn muốn ở chơi hai ngày." Con bà Tần cuối cùng cũng không giấu nữa. Con mau quay về cho mẹ, con muốn làm tức chết mẹ có phải không? Thân thể mẹ không tốt, ba con thì vừa ra nước ngoài. Mẹ, mẹ thấy khó chịu sao? Hai người vội vàng nói mấy câu, Tần Jun Ninh thấy điện thoại bị cắt, cô nhìn sang Tiêu Đăng ngồi đối diện. Em phải về nhà ngay, mẹ không được khỏe. Anh đi cùng em. Tiêu Đăng cố ý muốn đưa Tần Jun Ninh trở về. Đến ngoài cửa nhà, Tần Jun Ninh đưa mắt nhìn tòa biệt thự hào hoa xa xỉ mà lạnh như băng. Tiêu Đăng, anh sẽ vào cùng em sao? Không phải nói chú không ở nhà sao? Để một mình em, anh không an tâm." Tiêu Đằng nắm lấy tay Tần Jun Ninh cùng cô bước vào. Vào trong phòng khách, người giúp việc sắc mặt quái dị cũng không dám cùng hai người chào hỏi. Tần Jun Ninh sải bước đi vào bên trong, mà đập vào mắt lại là hình ảnh của Viên Viện. Ông Tần ngồi ở ghế salon bên trong, ba tên ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua thân thể cũng không có gì đáng ngại. Viên Viện một mực khóc lóc, ông Tần vô cùng phiền não, hướng về phía con gái quát: Con, mau đưa đây cho ta. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đối mặt." Theo đang nhìn Tần Du Ninh, anh đi tới đứng thẳng trước bàn trà. "Chú, gì?" Ông Tần ngay cả cái liếc mắt cũng không cho anh. Ông đứng dậy đi tới trước mặt con gái, một tay đem cô kéo ra. Bà Tần không khỏi lên tiếng. "Du Ninh, con biết không, bao nhiêu người muốn làm quen với con, tiện thể mơ ước Tần gia chúng ta đều tại mẹ chỉ sinh được mỗi đứa con gái là con." "Mới có thể làm cho nhiều người như vậy hướng mũi nhọn vào nhà chúng ta." "Ma, Tiêu Đăng không phải là người như thế." "Còn câm miệng cho ta." Tiêu Đăng đứng ở đó, dáng đứng rất thẳng, giọng nói không kiêu ngạo cũng không xiểm định. "Chú, gì? Cháu cùng Du Ninh ở cùng nhau, cháu không dám hứa hẹn cho cô ấy một cuộc sống khá giả như ở đây, nhưng cháu sẽ dốc hết sức, sẽ cố gắng, có lẽ không thể thăng chức trong một ngày, nhưng cháu có thể làm cho Du Ninh đi theo cháu, không phải chịu khổ." uyên viện nghe thế vậy, nước mắt chảy dài, những lời này thiêu rằng chưa bao giờ nói với cô. Cha Trần nghe thế vậy, hừ lạnh một tiếng, dốc hết sức, dựa vào thân gia nhà chúng tôi sao? Trần Du Ninh cũng nghe không nổi nữa. Cha, người nói như vậy là thế nào? Cha mẹ lúc trước để cho con đi xem mắt, con cũng đi, nhưng những người nhà giàu kia, bình thường tin tức phong lưu cũng đủ làm cho người ta không chịu nổi, con chỉ muốn tìm một người toàn tâm toàn ý sống cùng con, có cái gì là không đúng? Tu Ninh, con còn có hiểu môn đăng hộ đối là gì không?" Ba thân có chút bất đắc dĩ lên tiếng. "Con chỉ muốn có một tấm lòng xứng đáng với con." Thân Tu Ninh không chịu lùi bước. Những điều này đối với Tiêu Đăng mà nói là đau khổ, là hành hạ. Anh từ trước đến giờ luôn tâm cao khí ngạo, trước kia anh luôn xem thường nhất là loại phụ nữ dựa vào đàn ông mà đi lên. Nhưng hôm nay trải qua việc phong sính, hết lần này tới lần khác khiêu khích, Tiêu Đăng đã có một sức nhẫn nhịn vô cùng tốt. Người cũng cần giống như báo săn mồi, bốn năm con mồi ra cũng chỉ có thể vận sức chờ phản động. Tại phong gia, Phong Sính Nhiên cùng Phong Sính đi xuống, Đương Ý và Đường Duệ đang nói chuyện, thấy bọn họ đi tới, Đương Ý vội vàng đứng dậy. Anh rể, mau ngồi xuống đi, khó có đường lúc nào em tới đây. Người giúp việc đang đem bữa tối vừa chuẩn bị xong đưa lên bàn, Phong Sính đi thẳng qua, Đường Duệ cũng muốn giữ Đường Ý ở lại đây ăn cơm. Trong bữa cơm, Phong Triển Nhiên gắp thức ăn cho Đường Duệ, ánh mắt ôn nhu tự như có lẽ đã không thấy được người khác. "Nào, ăn món này nhiều một chút." Phong Triển Nhiên chăm sóc Đường Duệ ăn xong, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Nghe nói mấy hôm trước, Lại Hải đã xảy ra chuyện. "Chuyện gì?" Phong Sính biết rõ còn cố hỏi. "Cậu hai nhà họ Lệ bị đâm trọng thương, mà đoàn xe đâm người bị ném bỏ bên bờ biển." Nghe nói xếp thành một hàng, cực kỳ kiêu ngạo. "Thật không?" Phong xính cười, dùng chiếc đũa ở trong mâm, đâm mấy cái. Người nào lại có lá gan lớn như vậy? Ngay đồn cậu hai nhà họ lệ là ông trùm dấu mặt của SMX. Chỗ SMX đó, đặc biệt chuyên biệt, chuyển bắt cóc những tiểu thư con nhà giàu, lại có chút ít tài hoa. Đây chính là hại người không ít mà. Không nên tranh danh người. Ánh mắt Phong chỉ nên không tránh khỏi nhìn về phía đường ý. Phong xính cười khẽ. Hỏi con làm gì? Chẳng lẽ là con làm sao? Chuyện này... Ngay cả chú quyền cũng ra mặt. Phong xính, lệ ra tuy là ở lại hải nhưng không dễ đụng đến. Hơn nữa hiện giờ, lệ cành trinh nóng quyền. Cậu ta thực ra cũng là ngư ông đốc lợi. Anh hãy thành thật với ba một chút. Ba, lời này của ba rốt cuộc là cô ý gì? Đương ý cùng đường dệ đưa mắt nhìn nhau. Những chuyện như vậy, các cô từ đầu đến cuối hoàn toàn nghe mà không hiểu gì. Anh đã lớn như vậy rồi, muốn làm chuyện gì ba cũng không quản. Nhưng phải biết, Có một số chuyện chọc vào chính là giực lấy phiền toái. Hùng Chi hiện giờ ở bên trên đối với chuyện của X đang ép tới rất chặt, chắc chắn họ điều tra số xe đụng người kia, sau đó tìm hiểu người gây chuyện. Ba, có đôi lúc thuận theo người khác không nhất định là việc tốt, có khi còn làm lớn chuyện. Phong Chiến điên nghiêm mặt, anh nhất định sẽ gây họa. Ba, theo như người nói nếu thật sự thế thì sao? Những người đó vốn là muốn bắt mẹ nhỏ, chẳng qua cô ấy đã kết hôn với ba. Nếu như sớm hơn mấy tháng, mẹ nhỏ còn chưa gả vào phong ra, chỉ là một cô gái bình thường, vậy thì khó lòng mà thoát được nành vuốt của tên ít lắm. Ta xem ai dám? Cho nên, loại người như Lệ Cảnh Tâm nếu không để cho hắn cả đời nằm trên giường bệnh thì sẽ không ghi nhớ thật sâu. Tầm mắt phong xính không tránh khỏi nhìn về phía đường Ý, cô cũng chưa che giấu hết sự giận mình. Chẳng lẽ hắn xuống tay với người khác nặng như vậy, lại là bởi vì cô thiếu chút nữa, bị ex bắt cóc. Phong Triển Nhiên không muốn nói kỹ chuyện này trước mặt Đường Duệ. "Được, ăn cơm đi." Sau bữa cơm chiều, Đường Ý phải về, Phong Triển Nhiên liền sai tài xế đưa cô đi. Phong Sính thì ở lại phòng gia thêm một lúc. Hắn đi lái xe về ức cư, đi vào phòng khách, quản gia thấy liền tiến đến phía trước nói: "Phong thiếu, Đường tiểu thư đã quay lại." Phong Sính cười: "Tôi biết rồi." Tiền tin về Phong Triển Nhiên đã bị áp chế lại. Đương ý ngồi trong phòng làm việc, lúc nghỉ trưa, cô chuẩn bị nằm bò giáp hàn một lúc. Phía sau lưng, mấy đồng nghiệp hay buôn chuyện lại túm năm tụm ba lại. "Đã xem tin tức chưa? Cô La nói chuyện tiểu thư Trần gia công khai quan hệ sao? Xem trên truyền hình, người đàn ông kia thật đúng là khá tốt, nhưng mà nghe nói là phượng hoàng nam." Đương ý vẫy tai cũng không ngủ được nữa, cô ngồi thẳng dậy, ngón tay không khỏi đưa về phía con chuột để xem tin tức. gương mặt xuất hiện trên bài báo kia cực kỳ quen thuộc với cô trong đầu đường ý càng ngày càng loạn tiêu đăng ngời trước mặt cô không cầm phẫn tức giận cũng không vì lời của phong xính mà muốn liều mạng nhưng anh chính là điều gì cũng giấu trong lòng anh và đường ý bây giờ càng ngày càng xa anh bỏ rơi viên viện với tốc độ nhanh như vậy cô không thể không nghi ngờ anh có ý đồ đối với tần giảm à nói như thế nào cũng không thể chấp nhận tiêu đăng, tần du ninh từ lúc người giúp việc trong nhà chưa chuẩn bị chạy ra ngoài Tiêu Đăng mở cửa, thấy cô run rời vì lạnh đứng bên ngoài, anh liền vội vang kéo cốt vào phòng Sao em lại đến đây? Tần Du Ninh hai tay ôm lấy hông anh Em nhớ anh, kể từ sau khi anh đi tối hôm đó em liền bị bố mẹ nhốt trong phòng Hôm nay thật khó khăn lắm mới trốn ra đường Du Ninh Anh nghĩ là chúng ta kết thúc ở đây đi Tần Du Ninh giả sức đắt đầu Em sẽ không để cho bố mẹ thay em quyết định Chỉ là Tiêu Đăng chúng mình phải làm thế nào bây giờ đấy? Tiêu Đằng vuốt ve khuôn mặt cô, đem cô đến trước bàn đọc sách. Anh cầm lấy bản thiết kế trên bàn. Anh nghe nói mấy người ở Phong Hải đang tranh giành nhau dự án mở rộng Nam Hải. Anh đã bỏ mấy ngày để tập hợp viết ra bản thiết kế này, em nghĩ cách để cho cha em thấy. Tần Jun Ninh nhận lấy cả văn kiện. Anh không phải là mới tốt nghiệp không lâu sao, làm sao có thể hiểu hết được những thứ này? Tiêu Đằng bật cười. Anh học giỏi. Tần Jun Ninh đem bản thiết kế cất kỹ vào trong túi. Em sẽ cố để cho cha nhìn thấy. Tiêu Đằng thay cô đem khăn quảng cổ che kín lại. "Đã ăn gì chưa?" Cô lắc đầu. "Bên ngoài nhất định là có rất nhiều ánh mắt nhìn ngó chúng ta, nhưng càng như thế, chúng ta càng phải ra ngoài." Hai tay Tiêu Đằng ôm lấy mặt Tần Jun Ninh. "Quan hệ của anh và em gắn bó, cha mẹ em mới có thể tin tưởng được, em sẵn sàng chưa?" Ánh mắt Tần Jun Ninh tràn đầy kiên định gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi về phía khu dân cư. Bọn họ đến chỗ náo nhiệt nhất ăn cơm, cử chỉ thân mật Còn lãng mạn đến mức ở đầu đường không chút kiêng kỵ hôn nhau. Những điều này, Trần Jun Ninh trước kia đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng cô hôm nay phải điên cuồng một lần, giống như thật sự được sống cuộc đời của chính mình. Tiêu Đằng biết, những ký giả trốn trong bóng tối kia sẽ không bỏ qua cơ hội lớn như vậy, hơn nữa, chắc hẳn có năng cười nhạo bọn họ quá lớn mật. Đến hơn 10 giờ tối, Tiêu Đằng mới thuê xe đưa Trần Jun Ninh về nhà. Cha Trần, mẹ Trần, tham dự gia đình vẫn chưa về nhà người giúp việc nhìn thấy cô bình an vô sự, cảm giác lo lắng mới được buông lòng. Tần Jun Ninh đi vào thư phòng, đem bản thiết kế của Tiêu Đăng để vào bên cạnh máy tính. Hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa, Tần Jun Ninh đi tới mở cửa ra. Mẹ Tần đã đứng ngay bên ngoài. Bà muốn gặp con. Cô trong lòng thấp thỏm theo sát phía sau mẹ vào phòng ngủ chính. Cha Tần đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, ông xoay người, chỉ một ngón tay tới bên giường. Đây là chuyện gì? Tầm mắt Tần Du Ninh nhìn theo hướng ông chỉ Chà, người đã xem rồi sao Cái này còn lấy ở đâu ra Là tiêu đằng đã làm Tần tuyên bồi không nhịn được vung tay Vừa thấy đã biết là loại xa vời Khoai trương, không thực tế Các loại thiết kế này mà đem tới Nhất định sẽ bị người ta chê cười Xong mặt Tần Du Ninh thoáng chốc đỏ lên Bà cứ nhất định phải xỉ nhục Người khác như vậy sao Ta chỉ là muốn cho con thấy rõ ràng Loại người này không có khả năng Đem lại cuộc sống tốt cho con con đã xác định đó là tiêu đẳng rồi, cha mẹ bắt con đi xem mắt, con nhất quyết sẽ không đi, ngoài trừ tiêu đẳng ra, con sẽ không yêu ai cả." Tần Du Ninh bỏ lại câu nói, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng. "Du Ninh, sao lại thành ra thế này?" Ba Tần kiệt sức ngồi xuống mép giường, "Con bé trước kia vẫn luôn rất biết nghe lời mà." Tay chạm đến bản thiết kế, ba Tần liền cầm lấy, đi thẳng đến bên Tùng Dác, Tần tuyên bố lên tiếng, "Bà định làm cái gì vậy? Nếu là đồ bỏ đi, Đương nhiên là nên vứt bỏ Mang lại đây Bà Tân đem bản thiết kế đặt vào trong tay chồng Ông không phải là đã đọc qua rồi sao Mới vừa rồi Tôi chỉ là trước mặt Du Ninh nói vậy thôi Tất nhiên là tôi cũng muốn nói vậy Mặc dù bản thiết kế này có chỗ chưa đầy đủ Nhưng bên trong có nhiều phương án Mới mẻ độc đáo lại rất lớn mật Những điều trong này cả đội thiết kế của tôi Cũng chưa nghĩ ra được Buổi sáng hôm nay khi đọc nó Thật ra cũng có chút hài lòng Ba Thần nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng nhẹ nhàng không ít. Như vậy là cái cậu Tiêu Đằng này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nếu như được chỉ bảo cẩn thận, đợi một thời gian, nhất định rất có năng lực. Thần tuyên bố bước qua người vợ, "Chỉ là tôi sẽ không cho cậu ta cơ hội này, bà hãy trông coi Jun Ninh cẩn thận, không cho nó đi gặp cậu ta." "Được." Vậy nhưng những ảnh chụp của Tần Jun Ninh và Tiêu Đằng đêm hôm đó, chỉ ngay sáng hôm sau đã được truyền ra lần lượt từng góc độ đều được chụp lại cẩn thận, giòn nét, không chỉ trên báo mà ngay cả trên mạng đâu đâu cũng đều bàn tán hết sức rồi nổi. Tần gia cho tới cả công ty cũng đều nổ tung vì tin tức. Liền hai tháng, khắp thành phố Lập An này, tin tức về chuyện tình cảm của tiểu thư Tần gia đã sớm lớn ạt mấy tin về phong đại công tử ăn chơi phong lưu. Phong Sính khinh thường nói, không phải nói là bạn bè thôi sao, vậy mà cũng có thể làm xôn xao toàn bộ thành phố. Phụ nữ như vậy Tôi thật may mắn là không có muốn. Đương ý ngay vậy lại cảm thấy buồn cười. Phòng đại thiếu gia xưa nay luôn hao thắng, đã thành thói quen ngay cả Trang Nhất cũng hận không thể mỗi ngày đánh chiếm. Vậy mà lần này đã hai tháng trôi qua, anh trước sau bị tần du ninh áp chế cảm giác trong lòng nhất định là không hề thoải mái. Nhưng sau khi cười trong lòng đương ý lại tràn đầy phiền muộn tiêu đăng cùng tần du ninh lớn mật như vậy nhất định là không còn để ý đến ánh mắt của bất cứ người nào. Tần Tuyên Bồi cảm giác vô cùng mất mặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tần gia khẳng định sẽ bị cả thành phố Lượn An này chế giễu. Ông đối với Tiêu Đăng nhiều lần chen ép đều không được, Tần Du Ninh lại được anh che chở như vậy. Hơn nữa, phụ Nam Hải cạnh tranh thành công, trong lòng Tần Tuyên Bồi cũng từ từ mềm ra. Lúc Tần Du Ninh dẫn anh bước vào Tần gia, trong lòng Tiêu Đăng trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh. Tần Tuyên Bồi diện mạo cao cao tại thượng như cũ. Chuyện đã tới nước này, cậu và Du Ninh ở cùng nhau tôi có phản đối cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng tiêu đằng này, hãy nhớ cho rõ, cho dù sau này tôi có cho cậu vào công ty, thì mỗi phân tiền cậu kiếm được đều là dựa vào tần gia. Cho dù Du Ninh cả ngày không làm gì, chỉ cần cậu còn ở đây một ngày, không khí cậu hít thở cũng là Du Ninh cho. Tôi muốn cậu ký một bản hợp đồng. Tương lai sau này, nếu như hai đứa có thật sự ở bên nhau, nếu như cậu có vào công ty làm việc, thì cổ phân của công ty cậu nhất quyết không thể động vào. Đôi môi Trần Du Ninh run rẩy, điều này đối với Tiêu Đăng mà nói, nhất định là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Làm gì có cha mẹ nhà ai, trước mặt con gái của bạn trai lại có thể nói ra loại yêu cầu hà khắc thế này. Nếu có thì cũng sẽ không có giọng điệu cùng cách thức như thế này. Bạch mắt cô hoài đỏ. Ba. Trần Du Ninh như muốn tiến lên phía trước, lại bị Tiêu Đăng nắm cổ tay kéo lại, giọng nói anh vô cùng tỉnh táo. "Chú, con đồng ý." "Tiêu Đăng, anh điên rồi sao?" Tiêu Đằng hạ thờ mắt nhìn Tần Du Ninh. Tần gia có bao nhiêu tiền bạc quyền thế, vốn không liên quan đến anh. Hơn nữa, anh muốn cùng em cả đời này sống hạnh phúc, khí hay không khí có gì khác nhau đâu? Tần Du Ninh thực sự bị anh làm cho cảm động. Tiêu Đằng đi tới, thấy trên bàn có một xấp giấy tờ, anh ngồi xuống cầm lấy bút. Lần này cúi người, anh không hề có cảm giác mình bán mất tôn nghiêm, ngược lại, anh dường như đã thấy được con đường tương lai của mình. Đường Duệ bắt đầu cuộc sống, đến ngay cả chân cũng không bước ra khỏi cửa, bụng càng ngày càng lớn, cô đi đến chỗ nào cũng đều thấy bất tiện. Hôm nay Đường Ý tan làm, vừa ra đến cửa công ty liền thấy xe của Viên Viện. "Đường Đường." Đường Ý ngẩn người, cô bước lên phía trước. "Sao cậu lại ở đây? Cùng nhau ăn cơm được không? Không được rồi, hôm nay mình phải đi tới chỗ chị gái." "Đường Đường, cậu đi với mình một lần này được không? Mình phải dũng cảm lắm mới dám tới tìm cậu." Viên Viện xuống xe. Taiko đem cửa phụ xe mở ra, Đừng ý không thể làm gì khác hơn, đành phải ngồi vào. Đi tới nhà hàng, Đừng ý ngẩng đầu nhìn bên viện khóa Taiko. Đi thôi. Chọn món, Đừng ý ôm đùi hai tay, khuỷu tay tỉ lên mặt bàn. Tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Kể từ sau khi mình cùng Tiêu Đăng ở cùng nhau, mình cảm thấy, cảm thấy thật có lỗi với cậu, cũng đối xử với cậu lạnh nhạt. Hôm nay chúng ta luôn như vậy mới cùng nhau dùng cơm, không thể qua loa được. Đưa ý nhẹ nhàng khẽ nhấc khóe mắt. "Vậy Minh Môi, không được để Minh Môi, phiên viện áp sát tới, bàn tay nắm chặt. Thật ra mình không bao giờ nghĩ tới chuyện của Tiêu Đăng và Tần Du Ninh, mình biết Tiêu Đăng chưa bao giờ quên được cậu, nhưng lúc anh ấy chấp nhận mình, mình thật sự rất hạnh phúc. Đường Đường, mình thật lòng xin lỗi cậu, vì mình thấy hai người đã chia tay nên mình mới dám thổ lộ." Mình biết, Đường Ý uống một ngụm nước, hàm răng hơi ỉm. "Viên Viện, cậu không cần phải giải thích đâu." Viên Viện lau mắt, "Đương đương, cậu thật rộng lượng, nhưng lúc tôi bị người khác đào góc tường, mình không thể nói những lời này." Đào góc tường là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt, bụng trộm đánh gục người ta, hoặc là bụng trộm chiếm ưu thế của người khác. Đư Ý không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy, cô ngẩng đầu, ánh mắt cả kinh, thấy một cô gái cao gầy kéo tay Phong Sính bước vào nhà hàng, mà bọn họ lại ngồi cách đó không xa. Trong lòng Đư Ý chợt nhảy lên, có một loại cảm giác kích động muốn bắt kẻ vụng trộm. Bệnh viện tìm không được người để khóc lóc kể lể. Mấy tháng nay, mọi người đã sớm chấp nhận chuyện tình cảm của Tần Jun Ninh và Tiêu Đăng, người nào cũng không thèm để ý tới cô là bạn gái bị vứt bỏ. Trong lòng viên viện vô cùng khó chịu, liền nghĩ đi tìm Đường Ý nói chuyện. "Đường Đường, cậu nói xem, Tiêu Đăng rốt cuộc là coi trọng Tần Jun Ninh ở điểm nào? Thật sự là vì gia cảnh của cô ấy sao?" Tiêu Đăng không phải là loại người như vậy. Mình cũng nghĩ như vậy. Đường Ý nhìn chăm chú phía trước, Phong Sính đưa lưng về phía cô, người phụ nữ ngồi đối diện anh, mái tóc lượn sóng, trời lạnh như vậy mà mặc váy ngắn cổ dễ, Đường Ý không khỏi cảm thán, người như vậy thật hợp với khẩu vị của Phong Sính. Cả một bữa cơm, hầu như đều là Viện Viện ngồi kể, Phong Sính cùng bạn gái đứng dậy, Đường Ý vội thu hồi ánh mắt, "Viện Viện, mình phải đi trước đây, mình tạm thời còn có việc, không thể ngồi thêm với mình sao?" "Không được rồi." Đương ý vẫy tay với người phục vụ gần đó, biên viện đưa tay lau khóe mắt, "Đừng ý trả, đừng ý lấy ví ra, em thẻ bên trong cho người phục vụ nhìn, cũng không lấy tiền dư, cứ như vậy rời đi." Biên viện vội tỉnh ngộ, cô làm sao lại quên, nhà hàng này chính là của Phong Sính, mà đương ý bây giờ lại là người phụ nữ của Phong Sính. Đương ý đuổi theo phía sau, thấy hai người không đi ra ngoài mà là đi thẳng về phía thang máy, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Vì đó nhất định là đi tới phòng ngủ khách sạn, xem ra tối nay cô nhất định là bắt được. Phòng xính ôm người phụ nữ tiến vào thang máy, mấy con số từ từ đi lên, đừng ý đuổi theo, nhấn số đi lên, ánh mắt cô tập trung nhìn mấy con số màu đỏ, trên đường cũng không dừng lại, thẳng tới tầng 18. Song mặt cô giãn ra, bụi vàng tiến vào một thang máy khác, đi tới hành lang tầng trên, đừng ý nhanh chóng bước ra, nhưng không thấy bóng dáng phòng xính đâu cả. Cô thất vọng nhìn quanh bốn phía, chỉ chút xíu nữa thôi là có thể bắt được hắn. Phòng 1818, Phong Sính đem cửa nhẹ mở ra, nhìn Đứng Ý trên hành lang đang hận không thể giứt tóc mình, khóe miệng hắn nhếch kéo, muốn hắn vụng trộm còn quá non nớt đi. Đứng Ý không cam lòng cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng Phong Sính đã đi vào, nói không chừng ngày mai mới bước ra, chẳng nhẽ cô lại ở đây canh cả đêm. Miệng Đứng Ý nhịn không được, bâng mấy tiếng, vừa giẫm chân, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Đứng Ý dựa vào vách tường ở cách đó không xa, Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Cô đưa mắt nhìn tới, chỉ có thể thấy được bóng lưng người đàn ông. Đừng ý cảm thấy rất quen thuộc, hình như là Phong Triển Nhiên. Đừng ý vội vàng trốn sau bụi hoa, người đàn ông nhìn quanh bốn phía, một lát sau bước về phía khác. Phong Sính trông thấy động tác này của cô, ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa Đừng ý chú ý lúc trước. Người đàn ông đi về phía trước, sau đó dừng lại ở một căn phòng, hắn bấm chuông cửa. Cánh cửa phòng rất nhanh liền mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi áo ra. Hai người cánh tay ôm chặt lấy hắn. Anh đã đến rồi. Người đàn ông vẻ mặt thận trọng ôm lấy cô gái bước nhanh vào trong. Đường Ý từ phía sau buồn hòa bước ra ngoài. Cô chắc chắn mình nhất định không nhìn lầm, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hình dáng kia 10 phần chính là Phong Triển Nhiên. Phong Sính thu hồi tầm mắt, hắn dựa vai vào khung cửa, đối với chuyện của Phong Triển Nhiên, hắn không hề thấy ngạc nhiên. Đường Ý nắm chặt tay, đường đường chính chính bước về phía căn phòng mà người đàn ông vừa vào. Bematco khẩn trương mà vô cùng nghiêm túc, trong lòng nhất thời tê dại, hoàn toàn quên mất là mình đến đây để bắt Phong Sính. Cô càng chạy càng nhanh, đến trước cửa phòng 1818, ánh mắt liếc nhìn người, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kéo vào phòng. Đừng ý lão đảo bước vào, Phong Sính đưa tay che miệng cô lại, cô há miệng muốn cắn hắn, Phong Sính vội rút tay về. "Em mạo cầu a." Cô đẩy người hắn ra, Phong Sính ở phía sau, mắt đừng ý lướt qua hắn, lúc này Nhìn thấy cô gái đang ngồi trong ghế sofa, Đường Ý khẽ nhíu mắt. "Phong Sính, lúc này đây, anh không có gì để nói sao?" "Đúng vậy." Cô xoay người định đi, bị Phong Sính kéo tay lại. "Đi đâu?" "Tôi đã bác rap anh, chuyện của tôi sau này anh đừng quản nữa." Tôi không có lời nào để nói, bởi vì chẳng có gì, gì nhỏ, rốt cuộc em đã thấy gì? Phong Sính bắt chéo chân, nhàn nhã dựa vào vách tường. Hai người cùng vào một phòng, vừa rồi ăn cơm ở dưới lầu, tôi đã nhìn thấy Phong Sính cười cười, cón trò khẽ gõ vài nhịp trên khuỷu tay. "Cho nên, em muốn đến đây bắt sang thải trận, không phải chỉ thiếu một nước thôi sao?" Đương Ý ngẩng cao đầu. "Gì nhỏ, em cũng đừng đổ oan cho tôi." Xong điều Phong Sính hơi lên cao. "Trừ em ra, tôi còn có thể vào phòng với ai? Tôi và Ami là quan hệ bạn bè trong sáng, chính là dạng có thể đáp chân nói chuyện phim đến sáng." Đương Ý không nhịn được cười lạnh, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn đến bóng dáng của người kia Đứng ý quay người, tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị bàn tay Phong Sính gạt lại. "Em cười như vậy quý tứ gì?" Phong Sính đứng ý ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi mới vừa nhìn thấy ba anh." "À," Phong Sính vẫn không buông tay ra. "Ở đâu?" Ông ấy đi vào phòng cùng với một người phụ nữ. Phong Sính cười lớn không kiêng nể ai, hai tay hắn rơi xuống bờ vai Đứng ý. "Gì nhỏ, em đây là chuyên gia bắt gian sao? Có chuyện như vậy nhanh nhanh báo tin cho chị em." Nhớ kỹ, phải bắt gian ở trên dương mới có được bằng chứng xác thực, hiểu không? Đừng ý dùng sức kéo nắm cửa, anh tránh ra. Không được, trước tiên nói chuyện của chúng ta cho rõ ràng rồi tính tiếp. Phong Sính, hiện giờ ba anh đang ôm ấp người phụ nữ khác, anh còn có tâm tư đứng đây sao? Phong Sính nhàn trán nhún vai. Người ông ấy ôm ấp cũng không phải phụ nữ của tôi, liên quan gì đến tôi? Chị em cũng không phải là mẹ ruột của tôi, chồng cô ta ngoại tình thì có quan hệ gì đến tôi? Đường Ý tức giận như chó sói, thiếu chút nữa cắn nát hắn. Nếu đã không liên quan đến anh, phiền anh tránh ra. Em không phải đến bắt gian tôi sao? Cho hay cổ trò diễn đã muốn đi sao? Tôi vốn không hứng thú với chuyện hư hỏng của anh. Đường Ý lòng như lửa đốt, quả thật phong sính mà đã mở miệng, cho dù cô có bắt gian tại trận, hắn nếu muốn vẫn có thể nói lời đổ bẩn, cô tựa như không thể nói lại gì. Hiện tại Đường Ý chỉ muốn xác nhận chuyện khác, nhưng những lời này của cô lại làm cho phòng đại tiểu gia cực kỳ khó chịu. Hai tay hắn chượt siết chặt hông cô, nhưng người cô bước vào trong, Phong Sính ném đường ý xuống giường, cô muốn ngồi dậy lại bị hắn đẩy ngã. Lúc này cô gái ngồi trên ghế sofa, cuối cùng cũng mở miệng. "Vị tiểu thư này, cô đừng hiểu lầm, tôi và Phong Sính đến đây là để lấy đồ, lấy được rồi sẽ rời đi." "Đến phòng lấy đồ, áo mưa sao, trong buồn cười chút nào." Đường Ý thở hổn hển nằm dưới giường, Phong Sính mở ngăn kéo trên đầu giường, lấy ra tờ văn kiện đưa về phía cô gái. "Cô đi trước đi." Vâng, cô gái đi tới, cầm lấy tờ văn kiện, Phong Sính quay lưng về phía Đường Ý, kín đáo ra hiệu bằng mắt cho cô gái. Cô gái gật đầu, sau khi cầm lấy văn kiện liền ra ngoài. Đường Ý ngồi dậy, Phong Sính áp sát cô. "Nhìn em kìa, mặt còn đen hơn bao công, em nói ba tôi muốn phòng với người khác ở đây, em đừng làm trò, trong lòng ông ấy chỉ có chị của em, sẽ không nhân lúc cô ta mang thai mà làm bậy." Thân hình ấy, tôi chắc chắn không nhìn lầm. "Em có nhìn thấy mặt không?" có đứng đối diện không? Đừng ý cắn môi dưới, anh để tôi ra ngoài. Bên ngoài phòng, cô gái cầm văn kiện bước nhanh rời đi, cô đi thang máy xuống tầng trệt, tiếng giày cao gót chói tai nện xuống nền gạch đánh thức khung quanh xung quanh. Cô đi thẳng đến bàn Lê Tân. "Tôi muốn gọi điện thoại." Lê Tân nhìn kỹ cô, thì ra là thư ký của phòng sính. Lê Tân vội vàng kính cẩn đưa micro cho cô. Cô gái nhanh chóng bấm số của phòng nào đó, đợi bên kia nối máy lên mở miệng nói. "Phòng tổng" Em vợ ngài đang ở trên lầu, Phong thiếu đang giữ lại, tôi sẽ gọi tài xế đến trước cửa đợi ngài. Bên kia cũng không nói nhiều chuyện, liền cúp điện thoại xuống. Đởng ý lòng như nồi xào đang sôi sùng sục, lúc này so với khi nhìn thấy ảnh chụp còn khiến cô chán nộ hơn. Cô muốn đứng dậy nhưng Phong Sính lại nhấc một chân lên, khạp qua người cô. Sao em lại đến đây ăn cơm, cùng ăn với ai? Phong Sính, có phải anh đã biết chuyện gì rồi phải không? Phong Sính giảo vào hồ đồ. Chuyện gì? chuyện của ba anh ở bên ngoài. Phòng xính im lặng, Đùng Lung đừng ý cho rằng anh sẽ không nói thì nam nhân lại mở miệng. Ba tôi không có chuyện gì ở bên ngoài. Hai tay Đùng Ý xoắn lại, xong nói trở đến rất nhẹ, mi mắt khẽ rủ xuống. Tôi cũng hy vọng như vậy, Phòng Xính, anh có dũng khí cùng tôi đến góc cửa căn phòng kia không? Đâu em thật sự nói đúng, vậy bọn họ chính là quan hệ lén lút. Tôi rất muốn góc cửa, nhưng nếu người trong phòng không phải là ba tôi, em còn muốn để cho tôi làm ăn hay không? Tôi tin vào mắt của mình. Phong Sính cười lạnh, nằm dài xuống giường. Tôi không làm chuyện hại mình hại ngươi. Vậy tôi tự mình đi. Phong Sính nhấc chân lên, vừa vặn móc ngang trước ngực Đừng Ý, cô lại bị đẩy ngã xuống. Phong Sính sờ sờ. Nếu không, em đánh cuộc với tôi. Đánh cuộc gì? Nếu như người đó không phải là ba tôi, đêm nay em ở lại khách sạn với tôi. Được, Đừng Ý sảng khoái đứng dậy, Phong Sính đi từ từ, Đừng Ý chạy tới mở cửa, mở cửa đi ra ngoài. Nương theo chỉ nhớ tìm đến số phòng, cô không do dự ấn vang chuông cửa. Cánh tay phòng xính siết chặt hông cô, đừng ý đẩy hắn ra, đừng để người khác nhìn thấy. Đợi một lúc bên trong vẫn không có động tĩnh, Đừng ý quyết tâm nhấn tiếp chuông. Người đàn ông móc móc lộ tai, "Ồ nào muốn chết?" Tay hắn đặt sau cánh cửa, "Mở cửa ra, cảnh san kiểm tra phòng." Lời nói chưa dứt, cánh cửa liền mở ra, một gã đàn ông xa lạ mặc áo ngủ, đầu tóc vẫn còn rối bời. "Các người là ai?" Đứng ý ngẩn ra, tầm mắt tìm kiếm phía sau, nhìn thấy quần áo rơi là tà trên sân nhà, thân hình kia chính là người lúc nãy cô nhìn thấy, cánh tay Phong Sính choàng lên vai cô. "Thật ngại quá, gõ nhầm phòng." Phong Sính choàng lên vai cô. Đối phương tức giận trừng mắt với hai người, Phong Sính ôm vai Đứng ý rời đi. "Có cái gì đẹp, phong sáng đàn ông chúng liền khổ quát, em cũng cương thú." Bước chân Đứng ý cứng ngắc bị Phong Sính ôm ra ngoài. Đến cửa phòng, Đứng ý bỗng nhiên không chịu bước vào. Tôi phải về nhà. Tôi ghét nhất người nói không giữ lời. Phong Sính bấm bấm vào eo cô, đưng ý không chịu được nhột, cả người mềm nhũn bị Phong Sính kéo vào phòng. Không an tâm, Phong Sính để cô ra, chỉ là làm chút chuyện mất mặt, tôi vẫn có thể giữ em lại bên cạnh. Hà Lê ngón trỏ đâm đâm trên mặt mình. Mất mặt, nhưng thân ảnh vừa rồi, Phong Sính để cô ngồi xuống giường. Người đó nếu thật sự là ba tôi, câu còn không được, tôi sẽ lập tức sai người bảo chị em đến đây để cô ta tận mắt nhìn thấy thật tốt. Đừng ý thẩm nghĩ cũng đúng, Phong Sinh chính là sợ nhất thiên hạ không loạn. Sau mặt cô thoải mái hơn một chút. Tôi gọi điện thoại cho chị. Phong Sinh đẻ tay cô lại. Không được, từ giờ trở đi, thời gian của em đều là của tôi. Tránh ra. Nam nhân nhảy qua, từng bước đến gần, sau đó ngang nhiên ngồi trên đùi đừng ý. Hắn thật nặng, đừng ý trợn mắt, há mồm nhìn chăm chăm hành động này của người đàn ông. Ngồi trên đùi, Đàn ông thì không nên ngồi trên đùi phụ nữ đúng không? Hai tay phong xính khóa chặt trên cổ đường ý. Cố... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net